từ h chúng hãy phần hôm thể ì gì tục của có lạc được lâm vân các đến ngày nay kiện lung Vân bạn nhé. ta tiếp t với điều để xem Lâm trường thâm tán thưởng nhìn lâm vân mà nói sau khi đội đặc công quốc tế chỉnh hợp tới chỗ đã từng xuất hiện qua đĩa bay kia xem xét thì gặp phải hai tên nam tử che mặt kỳ quái bọn chúng có dáng người thấp nhưng lại sử dụng một loại vũ khí vô cùng khủng bố một trăm sáu mươi đặc công tinh anh quốc tế gặp phải hai người này chỉ có sáu mươi bảy người trở về nếu h thời h ữ n người còn lại trong thời gian ngắn g lại c đã t hết. Mà hai tên hai Mà kỳ q á xác i kia sau khi giết người đã biến mất không thấy tung tích, hiện tại biết người người ngoài hành tinh, cũng không biết hai đi đi không không không kệ sau chưa địa hay tung cầu đâu. Nếu thấy tích, định thân phận, hành hướng nhưng chúng cũng mất tên vẫn nào, bọn được đã đó mặc về là là là quả thực bọn chúng là người ngoài hành tinh thì sự việc sẽ trở nên rất nghiêm trọng x ế p thấy sức chiến đấu của đội viên long ảnh là mạnh nhất trong các đội đặc công quốc tế trải qua hội liên hiệp quyết định hy vọng cậu vốn là huấn luyện viên của long ảnh có thể đảm nhiệm chức chỉ huy đội đặc công quốc tế sắc mặt lâm vân lạnh dần vì đội viên của long ảnh mà báo thù thì không nói hắn cũng đi nhưng trải qua hội liên hiệp quyết định ư cái hội chó má đấy thì có quyền gì mà quyết định mình thật là trò cười hơn nữa điều này cũng chứng tỏ bọn họ cũng chỉ muốn mình đi làm pháo hôi mà thôi cho nên lâm vân không muốn hợp tác gì với cái hội liên hiệp kia chỉ t ổ lãng phí thời gian của hắn hiện tại thời gian của hắn quý giá vô cùng đâu có rảnh đi làm những việc đó nếu thực sự có thời gian thì không bằng là dắt vợ đi chơi công viên dắt chó đi dạo buổi sáng mình không phải anh hùng cũng không phải là người theo chủ nghĩa quốc tế mục đích của mình là người thân được sống một cuộc sống tốt đẹp và mau chóng t u luyện tới chín sao chỉ có thế mà thôi giúp đội viên long ảnh báo thù thì dù từ trường t h â m không nói mình cũng sẽ đi nhưng vì đội đặc công quốc tế mà bán mạng hắn còn chưa cao thượng đến vậy nhìn sắc mặt vốn bình tĩnh lại chuyển dần sang lạnh lẽo của lâm vân mọi người biết rằng là hắn đang rất bất mãn chỉ huy đội đặc công quốc tế là một chức vụ rất vang dội hơn nữa là một vinh dự cho quốc gia vậy mà tiểu t ử lâm vân này rõ ràng giống như không quan tâm vậy lâm lộ trọng rất xấu hổ từ trường thâm cũng không khá hơn một chút nào thấy lâm vân không lên tiếng từ trường thâm lại nói ngài nói là cậu đang thu thập vật này phải không từ trường thâm nói xong lấy ra một viên linh thạch lâm vân thấy vậy trong lòng liền căng thẳng đây không phải là vật mà hắn muốn thu thập mà là một vật hắn bức thiết phải cần thấy lâm vân quả nhiên lộ vẻ hứng thú từ trường thâm giống như một con hồ ly già mỉm cười đặt linh thạch ở trên bàn hàn vũ tích nhìn thấy lão nhân kia chỉ lấy ra một viên linh thạch giống như là câu cá mà mồi dụ của ông ta rõ ràng là lão công của mình đột nhiên trong lòng hàn vũ tích rất cảm động lâm vân vì một viên linh thạch mà kích động như vậy tuy bên ngoài hắn có vẻ bình tĩnh nhưng vần vẫn có thể cảm giác ra được vậy mà lâm vân lại giao cho mình mấy chục viên linh thạch để mình tu luyện chính mình còn tưởng rằng thứ này tuy khó lấy nhưng đối với lâm vân thì cũng không đặc biệt khó lắm lúc này mới biết là linh thạch có ý nghĩa như thế nào với lâm vân hắn đối xử với mình quá là tốt rồi ngay tới đây hai mắt hàn bú tích lại đỏ lên nắm lấy tay của lâm vân lâm vân đang suy nghĩ là lão t ử dùng linh thạch để câu mình không biết ông ta có bao nhiêu linh thạch như vậy nếu ông ta có nhiều thì đáp ứng điều kiện kia không có vấn đề gì chỉ là thay đổi một chút thôi nhưng nếu chỉ là một viên linh thạch thì còn chưa đủ làm hắn thỏa mãn sau này mình đi hoành đoạn sân mạch tìm giáo phái âm nguyệt quan kia nói không chừng có thể kiếm được rất nhiều linh thạch ở đó mặc dù đây chỉ là một loại khả năng nhưng không phải là không thể lão từ này chắc là biết tới chuyện lý ly mang theo một viên linh thạch tới hướng mình cầu buông tha cho lý ra cho nên cũng nghĩ rằng chỉ cần một viên linh thạch như vậy sẽ khiến mình phải đi vào khuôn khổ nhưng ông ta lại không biết mình sớm đã không để một viên linh thạch vào trong mắt linh thạch thì đương nhiên là thứ tốt nhưng một viên sao có thể đủ để hắn phải đáp ứng cái gì vũ tích đột nhiên nắm tay hắn hắn đương nhiên biết được suy nghĩ của nàng nhéo n h ẹ vào tay hàn vũ tích để cho nàng yên tâm vài lão nhân trông thấy lâm vân đã không quản hứng thú thì liền biết một viên linh thạch này còn chưa đủ để đưa ra điều kiện đều âm thầm cười khổ khẩu vị của anh chàng lâm vân này càng lúc càng lớn tôi có thể nói lai lịch của viên đá này cho cậu biết tuy hiện tại chỉ có một viên nhưng không chừng chỗ đấy vẫn còn từ trường thâm thấy một viên đá không có tác dụng liền đưa thêm một đ o à n sát thủ một nơi có thể có mỏ đá như vậy thì chắc chắn anh chàng này phải có hứng thú không nghĩ tới là ông ta vừa dứt lời lâm vân đ ã nói không cần viên linh thạch này là công đảo d ư y núi vân quý lên mấy người ngồi đó nhìn nhau bọn họ đâu biết lâm vân đã sớm dùng thần thức để kiểm tra linh khí trong khối linh thạch này ngang ngửa với mấy khối hắn tìm được ở đó cho nên thuận miệng suy đoán một chút mà nhìn biểu lộ của họ thì xem ra mình đoán đúng à chắc cậu cũng biết về tổ chức dị năng của quốc gia phải không loại đá này gọi là bạch hà thạch quốc gia chúng ta có bốn người là luyện khí sĩ nhưng người có tu vi cao nhất thì lại mất tích từ hôm qua luyện khí sĩ rất khó kiếm toàn là nhân tài trụ cột của quốc gia lần này chúng tôi còn mời thêm một luyện sĩ khí tới để hỗ trợ cho cậu phải biết rằng cơ hội này không phải ai cũng có được cậu thu luyện là cung phu nội g i a nếu có một người luyện khí sĩ chỉ đạo phòng chừng cậu sẽ thu được lợi ích không nhỏ cậu thấy thế nào từ trường thâm xuất ra con bài cuối cùng để dụ hoặc lâm vân lâm vân âm thầm cười lạnh chỉ đạo mình cái tên bại hoại mạnh nhất của các ông đã bị tôi một mồi lửa đốt chết còn mang người khác ra để dạy tôi sao tuy nhiên hắn vẫn cảm kích dụng tâm của t ư trường thâm chắc ông ta không có ý gì khác chỉ là muốn nhìn xem mình có thể chuyển từ cổ võ sang để luyện khí sĩ hay không xem ra mình không lộ ra vài tay thì lại xuất hiện thêm mấy tên nữa khiến đôi bên đều khó xử lâm vân không nói gì t ư trường thâm mỉm cười gọi đạo trưởng hà ngụ tới đây một lát lâm vân đã sớm nhìn thấy là đằng sau từ trường thâm có dấu hai gã vệ binh nhưng không nói ra quả nhiên chẳng bao lâu có một đạo sĩ ngoài ba mươi tuổi đi tới nói thật lâm vân không có h ả o cảm gì với đám đạo sĩ bởi vì những đạo sĩ mà hắn gặp toàn là phường khốn nạn cả cho nên tên đạo trưởng hà ngụ vừa vào lâm vân cũng không đứng lên chào hỏi nhưng vài vị lãnh đạo đều biểu hiện phi thường khách khí với y hà ngụ là ai là bán tiên có thể phóng ra hỏa cầu trong truyền thuyết thậm chí là có thể nhảy qua một bức tường cao hơn bốn mét có thể đóng gạch cả một ngày r ồ i mà không biết mệt nếu không phải là sợ quá mức rêu r a o thì quốc gia đã cho cái tay hà ngụ này đi tham gia thế vận hội olympic rồi kiểu gì mà y chẳng giành được cả rổ huy chương vàng lâm lộ trọng thấy lâm vân và vợ nó không có ý đứng lên thì có chút sốt ruột trong lòng tự nhủ là đứa cháu trai này của mình quả thực quá kiêu ngạo mấy vị thủ trưởng kia nhìn thấy lâm vân như vậy sắc mặt cũng rất khó coi nếu không phải bọn họ coi trọng lâm vân và thế lực sau lưng hắn thì đã đứng lên trách vấn rồi ngay cả thủ trưởng số một có ấn tượng tốt với hắn cũng phải thở dài bản lĩnh của tiểu tử lâm vân này là có nhưng hắn lại không biết núi cao còn có núi cao hơn làm người thì không nên quá mức kiêu ngạo trầm ra đợi lát nữa phải bảo hà ngụ cho hắn mở mang tầm mắt để hắn biết trên đời này còn có rất nhiều người lợi hại hơn hắn không biết lúc hà ngụ bắn ra hỏa cầu thì biểu lộ của lâm vân sẽ thế nào hà ngụ thấy đôi nam nữ kia rõ ràng không để ý tới mình trong lòng âm thầm tức giận tuy nhiên khi y trông thấy hàn vũ tích thì lập tức giống như bị điện giật sớm đã quên chuyện hai người thất lễ với y nữ nhân này quả thực là xinh đẹp tại sao trước kia mình chưa từng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy quả thực đúng là tuyệt sắc k u y n thành mà y liền quyết định vô luận thế nào cũng phải thu, thu phục nữ nhân kia vào trong tay từ trường thâm nhìn thấy biểu lộ của hà ngụ như vậy thì t h ầ m kêu không tốt không nghĩ tới cái tay hà ngụ này lại không biết khống chế bản thân như vậy tuy nhiên nghĩ lại thì cũng không trách được y một nữ tử mỹ mạo như hàn bú tích ai thấy mà chẳng động tâm bọn họ đã già rồi đương nhiên là sẽ không nghĩ vậy nhưng nếu thay thành một người trẻ tuổi thì phỏng chừng cũng đèn pin thượng não mà thôi từ trường thâm b ộ i vàng ho khan một tiếng để cảnh tỉnh hà ngụ hà ngụ trông thấy lâm vân nhìn mình cười lạnh trong mắt còn xuất hiện một tia sát khí không hề giấu giếm trong lòng cũng hừ lạnh một tiếng đã coi lâm vân như người chết ngay cả thủ trưởng lưu cũng đã nhìn ra tâm tư của hà ngụ thế nhưng không biết nói thế nào chỉ có thể thầm than là lâm vân không may cũng không thể phái người hai bốn trên hai bốn bảo vệ lâm vân được hơn nữa hà ngụ muốn giết người chẳng lẽ còn lưu lại dấu vết s a o không có bằng chứng thì cho dù quốc gia biết là hà ngụ giết người cũng không làm gì được y ai biết là có ngày nào đó cần y hỗ trợ hay không v ư ơ n g hồ nghe nói luyện khí sĩ tới một mức độ nào đó có thể bay lên trời như chim quốc gia cũng không muốn đắc tội với một tên có thể là mặc quần lót bên ngoài mà bay trên trời như siêu nhân vậy từ trường thâm đã hối hận khi mà để hà ngụ trông t h ế vợ của lâm vân lâm lộ trọng thì thở dài một tiếng biết việc này đã không thể vãn hồi nhưng nếu mà y muốn đánh chủ ý tới cháu dâu của mình cho dù liều mạng cũng không để cho y thực hiện và vị thủ trưởng đều cảm thấy bất mãn với thái độ của hà ngụ nhưng cũng không đồng tình với sự thất lễ của lâm vân lâm vân đột nhiên đứng dậy mấy người trông thấy lâm vân đứng lên đều rất vui vẻ ngóng trông lâm vân có thể trao hỏi hà đạo trưởng để hòa hoãn quan hệ đôi bên nhưng cũng âm thầm căm tức thái độ chậm c h ễ của lâm vân tuy nhiên lâm vân lại không có nhìn hà ngụ mà chào từ biệt bốn vị thủ trưởng thôi mấy người sững sờ ngay cả thủ trưởng số một đều ngây ngẩn cả người chẳng lẽ từ từ lâm vân này cho rằng chỗ này muốn tới là tới muốn đi là đi sau lâm lộ trọng thì càng âm thầm sốt ruột lâm vân sớm đã biết có thủ vệ bảo vệ nghiêm ngặt bên ngoài tuy nhiên hắn giống như không thấy vẻ kinh ngạc trên mặt của các thủ trưởng tiếp tục nói đề nghị của từ gia gia tôi sẽ xem xét còn về phân tên đạo sĩ hà này hà ngu phải không tôi muốn dẫn y tới một nơi để hỏi vài chuyện lâm vân nói tới đây khuôn mặt của vài vị thủ trưởng đều đen cả lên ngay cả từ trường thâm vốn giữ gìn cho lâm vân cũng là sắc mặt tối sầm mà lắc đầu chỗ này không phải là chỗ muốn tới là tới muốn đi là đi tôi biết bản lãnh của cậu nhưng cậu phải đặt an nguy quốc gia lên trên hết đừng có tỏ vẻ kiêu ngạo như vậy từ trường thâm cả giận nói nhưng ông ta cũng tồn tại ý tốt trong đó lâm vân mỉm cười nếu biết là à biết là nếu mà mình không lấy ra vài trò vặt thì mấy vị trưởng bối này còn muốn gây khó dễ cho mình hà ngu tới đây hà ngụ cười lạnh một tiếng còn chưa nói gì thì đột nhiên cảm giác mình không thể động đậy được mà trượt tới bên người lâm vân vài vị thủ trưởng đều cho rằng là hà ngụ chủ động đi tới đang muốn lên tiếng nhắc nhở đạo trưởng hà không nên chấp nhận với lâm vân nhưng chỉ có hà ngụ tự mình biết sắc mặt của y đã tái như đít nhái đổ đầy mồ hôi lạnh sau lưng y đã biết là mình gặp phải loại người nào một người chỉ cần khẽ vẫy thì mình liền tự động chạy tới như chó thấy chủ là đủ biết thực lực của hắn lớn hơn mình gấp trăm lần tiểu vân hiện tại đạo trưởng hà là tổ trưởng tổ dị năng chó đừng làm s a n g làm bậy u ố n g hồ đây không phải là nơi chó có thể tùy tiện động chân động tay lâm lộ trọng biểu hiện ra là nhắc nhở lâm vân nhưng trên thực tế cũng là đang nhắc nhở hà ngụ là không được làm hại cháu trai của mình tham gia ra, ra chúng ta trở về rồi nói sau tạm biệt các vị lâm vân nói xong liền một tay nắm lấy tay hàn vũ tích một tay t r ộ p vào hà ngụ rồi xoay người biến mất từ trường thâm đang muốn nổi bão thì đột nhiên ngây dại và i vị thủ trưởng cũng ngây dại ra bởi vì bọn họ phát hiện lâm vân biến mất ngay tại chỗ đây là bổn sự gì vậy chưa từng nghe ai nói qua người lâm vân này là ai phải mất mấy phút sau vài vị thủ trưởng mới kịp phản ứng hai mặt nhìn nhau thì mới phát hiện không ai ở đây hiểu một chút nào về cháu trai của lâm lão thông báo cho đội trưởng đội cảnh vệ tới đây thủ trưởng số một lên tiếng rất nhanh đội trưởng đội cảnh vệ đã đi vào vừa tới liền chào theo nghi thức quân đội cao cấp các cậu có thấy người nào đi ra ngoài không từ trường thâm không chờ được mà hỏi báo các thủ trưởng chỗ này vẫn được bảo vệ rất nghiêm ngặt trước mắt không hề phát hiện bất kỳ người nào ra ngoài người đội trưởng đội cảnh vệ một bên báo cáo một bên suy nghĩ địa hình của nơi này không hề phức tạp chẳng lẽ có một người đi ra mà mình không biết sau vậy thủ trưởng hỏi vậy là có ý gì u ố n g hồ nơi này chỉ có một lối ra người nào đi qua mà chả biết tốt lắm cậu đi xuống đi từ trường thâm nhận được câu trả lời liền ra lệnh cho người đội trưởng này rời đi vài vị thủ trưởng lúc này mới quay người nhìn sang lâm lộ trọng lâm lộ trọng cũng đồng dạng chưa thanh tỉnh lại thấy mấy người này nhìn mình hắn không khỏi cười khổ một tiếng muốn nhấc chán t r à lên uống một ngụm thì phát hiện nướng t r à trong chán đã hết lâm vân bay tới một địa phương vắng vẻ rồi ném hà ngụ xuống mặt đất mất cả nửa ngày hà ngụ mới phản ứng kịp và mặt n g â y ngốc nhìn lâm vân hỏi ngài có thể bay ngài thực là thần tiên s a o lâm vân hử lạnh một tiếng tiến lên tát y một cái hắn rất căm tức khi cái tay hà ngụ này không hề kiêng kỵ mà mê đắm nhìn vợ mình tát xong hai cái lâm vân mới lạnh lùng nói hiện tại là ta hỏi ngươi chứ không phải ngươi hỏi ta vâng tiên trưởng ngài cứ hỏi đi toàn thân hà ngụ đã run rẩy nhổ ra một vụ máu mang theo cả vài cái răng một bên run rẩy vì sợ hãi một bên kích động vì gặp được thần tiên hiện tại tu vi của ngươi là luyện khí kỳ tầng năm ngươi đã tu luyện bao lâu để được như vậy và dùng phương pháp gì lâm vân lạnh giọng hỏi hồi bẩm tiên trưởng tiểu đạo bắt đầu tu luyện lúc bảy tuổi tổng cộng đã tu luyện được ba mươi năm tầng năm thì mới ở tháng trước đột phá còn phương pháp tu luyện thì do、so、sư phụ truyền cho tôi pháp quyết vận khí mỗi ngày đều phải luyện hà ngụ không dám giấu diếm biết gì nói nấy lâm vân gật đầu không có linh thạch và đan dược cũng không có linh mạch ở một nơi linh khí mỏng manh như ở đây có thể tu luyện tới tầng năm đã không dễ dàng hàn vũ tích nghe thế mới biết mình trong thời gian ngắn ngủi tu luyện tới tầng tư hoàn toàn là do lâm vân đã tốn không ít tâm tư cho mình nên nàng càng g á n sát vào người lâm vân trong lòng ngọt như ăn phải mật sư phụ của ngươi là mạnh tới phải không lâm vân hỏi bệnh là xem người này có phải do tên bại hoại kia dạy hay không nếu đúng như vậy thì đệ tử cũng không phải thứ tốt lành gì không phải hà ngụ là người rất coi thường mạnh tối vội vàng nói vậy thì việc tu luyện của ngươi là do ai dạy lâm vân thầm nghĩ chẳng lẽ còn có người mạnh hơn mạnh tối sao là ông nội của tôi dạy cho tôi theo lời ông nội thì ông tôi đã từng gặp thần tiên ở núi côn luân rồi nhặt được quyển sách chỉ còn một nửa sau đó liền coi như bảo b ố i gia truyền nhưng cha tôi thì chỉ luyện tới tầng thứ ba hà ngụ nói xong sợ hãi nhìn lâm vân đưa quyển sách đó cho ta xem lâm vân không chút do dự đưa ra vấn đề khiến hà ngụ khó xử Tuy hà ngụ không muốn giao quyển sách quý của mình ra nhưng lại không dám cãi lời của lâm vân liền lấy một quyển sách nát chỉ còn một nửa lúc nào hắn cũng mang theo bên người mà đưa cho lâm vân lâm vân lật qua lật lại xem một nát thì ra là một quyển pháp quyết tu luyện luyện khí k ỳ đơn giản không thể đơn giản hơn cũng chỉ có thể luyện tới tầng tám l i ê n ném trả lại cho hà ngụ hà ngụ thấy thần tiên không có hứng thú với quyển sách rách nát của mình liền vội vàng cất đi cũng đúng thôi đã là thần tiên rồi thì sao còn hứng thú với sách của mình buồn cười là lúc nãy mình còn động tâm từ với tiền nữ n g a y tới đây mồ hôi lạnh lại chảy đầy lưng không biết kế tiếp mình sẽ phải chịu trừng phạt gì hắn không khỏi lo sợ bất an người nói trong núi côn luân có thần tiên sao người đã gặp qua chưa lâm vân lần nữa hỏi hà ngụ tôi chưa từng trông thấy qua theo lời cha tôi nói thì tám mươi năm về trước ông nội và cụ nội của tôi đi vào núi hái thuốc thì nhìn thấy thần tiên đánh nhau ở đằng xa đợi cho hai vị thần tiên đánh nhau xong một lúc lâu cụ tôi mới dám lò dò dẫn theo ông nội đi ra khỏi bụi cuối cùng thì nhặt được nửa cuốn sách ở chỗ đánh nhau hà ngụ không biết hai vị thần tiên trước mắt này có thể hay không tịch thu lại tiên thư của mình cho nên cảm thấy rất lo lâm vân vốn là tính toán giết cái tay hà ngụ này nhưng hiện tại mà giết y thì ai cũng biết là mình làm vậy thì quả thực là ném bỏ mặt mũi của mấy vị thủ trưởng ngay tới đây hắn liền giơ tay lên hôm nay chỉ lấy một con mắt của ngươi rồi tha cái mạng chó cho ngươi lần sau đừng có để ta gặp lại nếu không là ta giết nói xong lâm vân liền dẫn hàn vũ tích lập tức bay đi hà ngụ sờ vào một con mắt đã không biết mất đi từ lúc nào trong lòng thầm nghĩ mà sợ may mà thần tiên chỉ lấy một con mắt của mình có thể tưởng tượng nếu không phải vì mấy vị thủ trưởng thì cái mạng nhỏ đã không còn bất kể là vì nguyên nhân nào hà ngụ cũng không dám tiếp tục ở lại chỗ này nữa hắn vội vàng đi ra đường cái gọi một chiếc taxi rồi trở về chỗ ở y biết mình còn phải đối mặt với nhiều nghi vấn nhưng y không dám quay trở về lão viện ít nhất là ngay trong lúc này trong núi c u â n luân lại có thần tiên s a o lâm vân dẫn theo hàn vũ tích rơi xuống ven đường vắng lặng chuẩn bị ăn chút gì đó rồi trở về trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện này hắn biết chỗ đó nhất định phải có người tu chân ẩn giấu không biết qua mấy chục năm rồi thì những người này còn ở đó hay không lâm vân hàn vũ tích cùng lâm vân đáp xuống ven đường lại không nhịn được kích động trong lòng mà ôm chặt lấy lâm vân sao vậy vũ tích không phải em a i gọi anh là lão công sao như thế nào lại thành lâm vân rồi lâm vân thầm nghĩ là sao hàn vũ tích mạnh bạo thế bình thường ở chỗ đông người nàng nhiều nhất chỉ dám nắm tay mà thôi hôm nay rõ ràng lại chủ động ôm lấy mình Phải biết rằng tuy chỗ này khá vắng vẻ nhưng ở một nơi tấp nập như yến kinh vắng vẻ thì cũng thường có người qua lại cám ơn anh hàn vô tích ngẩng đầu nhìn lâm vân trong mắt tràn đầy vẻ nhu tình lâm vân sững sờ lập tức kịp phản ứng chắc là nàng cảm động vì mình đã đưa hết linh thạch tiết kiệm cho nàng trong lòng cũng tràn đầy nhu tình nhẹ nhàng vuốt tóc hàn vô tích có gì đâu chúng ta là vợ chồng đừng nên suy nghĩ nhiều em thực hối hận lúc trước ở sơn trang tương hồ em lại đối xử với anh như vậy em yêu anh là hạnh phúc lớn nhất của em nhưng lúc trước em đối xử tệ bạc với anh vì sao anh còn tốt với em như vậy em cũng không biết linh thạch lại chân quý với anh như thế hôm nay em trông thấy tay đạo sĩ kia hơn ba mươi năm mới luyện tới luyện khí k ỳ tầng năm thì em biết là mình hạnh phúc cỡ nào em còn mười viên linh thạch trong người anh cầm lấy hết đi c h o anh tu luyện cao hơn thì em lại lời của hàn vũ tích còn chưa nói hết lâm vân đã dùng miệng của mình chặn miệng của nàng lại hàn vũ tích cũng nhiệt liệt đáp trả hai người dường như đã quên mất chỗ này còn đang là ven đường một hồi lâu sau lâm vân mới buông hàn vũ tích ra nhạ giọng nói b ê n tai của nàng tên đạo sĩ thối kia sao có thể so với vũ tích nhà ta được hơn nữa anh muốn em tu luyện nhanh là có kế hoạch khác đứa ngốc em không biết anh là sắc lang sao nhanh tu luyện đến chúc cơ đi như vậy anh có thể đóng gạch hắc hắc tuy làm vợ chồng đã lâu giữa hai người đã không còn bí mật nhưng hàn vũ tích nghe xong những lời này vẫn đỏ mặt bất quá lần này nàng không có ý né tránh mà càng g á n sát bên tai của lâm vân nhẹ giọng nói anh có sắc hay không em là người rõ ràng nhất em nghe lời anh nói cố gắng tu luyện tới chúc cơ cho anh trong lòng lâm vân chính là đang ngứa ngáy đột nhiên hàn vũ tích ngừng lại thấy khuôn mặt của lão bà đỏ bừng kiểu diễm như hoa lâm vân nhịn không được mà hỏi để cho anh cái gì đằng sau nghe không rõ lắm nha nhưng hàn vũ tích chỉ đỏ mặt không nói gì thêm thật lâu sau mới thở dài nói nếu không thì anh cũng lấy cả nhược xương nữa nhược xương vừa đẹp người lại đẹp nết nếu vài năm cũng không thể chúc cơ thì em thấy thật có lỗi với anh lầm vần sững sờ trong nội tâm âm thầm buồn cười lắc đầu không nói gì tuy hắn không để ý với chế độ một vợ một chồng ở cái thế giới này nhưng hiện tại hắn chỉ yêu một mình vũ tích mà thôi nếu nói nhược xương là cô gái tốt thì tịnh như cam giao thậm chí ninh vi hoặc sung hy gặp ở thanh hóa có ai không phải là cô gái tốt đâu không lẽ cứ t h ấ y xinh đẹp là lấy về từ nay về sau còn không biết muốn kết hôn với bao nhiêu người vợ hơn nữa mình còn có thanh thanh nữa nhớ đâu về sau mình còn có thể gặp lại nàng thì sao đây em nói là thật lòng mà hàn vũ tích đương nhiên không muốn lâm vân lấy quá nhiều lão bà không một nữ nhân nào là muốn lão công của mình có nhiều vợ bé nhưng mấy năm qua nàng luôn cảm thấy áy náy với lâm vân sớm biết như vậy lúc đầu ở phần giang mình cùng với hắn đã làm chuyện vợ chồng rồi cũng không cần phải tu luyện làm gì ai quan tâm tới có chúc cơ hay là không chúc cơ trong lòng lâm vân cảm động lần nữa hôn lên môi hàn vũ tích con gái tốt có nhiều lắm chẳng lẽ về sau cứ gặp một người lấy một người hay s a o chẳng lẽ em muốn lão công của mình bị hấp thành chỉ ra vọc xương hắc hắc quan niệm nhất chính là vợ chồng thì phải có tình yêu chứ không phải là chỉ là việc ở trên giường nếu như anh thực sự yêu nhược x ư ơ n g ha h a thôi nói những điều n h ả m chán này làm gì bại hoại hàn vũ tích mắng một câu nhưng trong lòng rất ngọt ngào dán ở lồng ngực của lâm vân không nói gì thêm nghĩ tới mình thiếu chút nữa đã bỏ lỡ người nam nhân này hàn vũ tích có chút hoảng hốt và s ừ n g sốt chúng ta đi thôi ôm ấp ở chỗ này nhiều người nhìn thấy mất lâm vân vỗ vai hàn vũ tích a lúc này hàn vũ tích mới kịp phản ứng đây không phải là phòng riêng của hai người mà là ở ven đường bên kia rõ ràng đang có mấy người vụng trộm nhìn sang bên này lập tức mặt nàng đỏ bừng vừa rồi là do nàng không kìm lòng được thực sự là mắc cỡ chết người không biết có đứa nào chụp trộm hay không tranh thủ thời gian kéo tay lâm vân vội vàng rời đi một m ự c đi thật xa hàn vũ tích mới bình tĩnh lại nhìn lâm vân đang cười đắc ý đang muốn nhéo hắn một cái nhưng tay vừa chạm t a y hông lại trở thành một cái ôm nhẹ nhàng nàng cũng không nỡ nhéo lâm vân lão công vân tinh linh kia là tâm huyết của anh sao phải bán cho bọn họ hàn vũ tích đột nhiên nhớ tới việc lâm vân vừa mang bán kỹ thuật vân tinh linh ra ngoài không biết lâm vân có bị uể oải hay không kỳ thực thì cho dù bọn họ không tìm anh anh cũng sẽ giao cho bọn họ em biết không nếu kỹ thuật này mà không giao cho chính phủ của các quốc gia thì nó sẽ trở thành kẻ thù của cả thế giới viễn thông chính là mạch máu của một quốc gia v ư ơ n g hồ anh giữ lại kỹ thuật đó có làm được gì đâu cũng không thể tự nó biến thành một đống tiền được mình cũng phải đi bán mà anh chỉ cần nắm lấy nguồn sản xuất vân tinh linh là được đây là sản phẩm mà người khác không thể làm nhái cho dù bọn họ có biết được kỹ thuật của anh nhưng không có tài liệu của anh thì không thể làm được thiết bị truyền tin dù làm được thì khoảng cách truyền tin nhiều nhất chỉ khoảng hai trăm km mà thôi mà kỹ thuật này sắp đã biến thành tiền rồi còn vân tinh linh thì vẫn là sản phẩm chính để truyền tin tại sao lại không làm chứ em cứ nói xem lâm vân nói xong giống như cười mà không cười nhìn hàn vũ tích hàn vũ tích c h ậ t bừng tỉnh đại ngộ vậy mà em tưởng anh trở thành người đại công vô tư rồi quả nhiên là có đạo lý khó trách anh còn muốn bán kỹ thuật này cho các quốc gia khác lâm vân rất xấu hổ chẳng lẽ trong mắt lão bà của mình mình là một gã gian thương hay sao thấy biểu lộ kỳ quái của lâm vân hàn vũ tích thản nhiên cười anh càng khôn khéo thì càng tốt em sẽ không lo bị chết đói nói xong đột nhiên dựa vào người lâm vân sau cả nửa ngày mới lên tiếng anh biết không ngày đó lúc anh tìm việc ở chợ việc làm em cũng ở đó lúc đó anh biết em nghĩ như thế nào không lâm vân nghe hàm vũ tích nói vậy đột nhiên nhớ lại trương tuyền không biết cô nàng có đôi mắt câu hồn ấy bây giờ như thế nào lần trước còn bị bọn hải t ộ c bắt cóc mà mình trong lúc vô tình cũng cứu cô ta lúc ấy trong lòng em nghĩ muốn anh theo em trở về cho dù em làm việc nuôi anh cũng được nhưng khi em ngẩng đầu lên thì không biết anh đã đi đâu rồi về sau gặp anh thì đã trở thành là anh nuôi em hàn vũ tích không đợi lâm vân trả lời thì đã tự nói ra lâm vân sửng sốt một chút thật không ngờ lúc mình đi tìm việc làm ở chợ việc làm thì hàn vũ tích cũng nhìn thấy lúc đó mình chỉ mới ngưng tụ tinh vân ngay cả khả năng tự bảo vệ bản thân còn khó thấy hàn vũ tích đang đắm chìm trong hồi tưởng hắn vội vàng trêu g ạ o nếu biết lúc đó mà em yêu anh như vậy thì anh đã không cần phải đi tìm việc làm liền trở thành một tiểu bạch kiểm cho em nuôi sống cả đời thật sự là thất sách mà hàn vũ tích lần nữa ôm sát cánh tay của lâm vân lắc đầu lúc em thấy nữ nhân kia l ừ a anh em rất tức giận tuy nhiên lúc đó em chưa yêu anh lão công anh có thể nói cho em biết anh thích em lúc nào không em thực sự rất muốn biết nói xong hàn vũ tích dừng lại xuất thần nhìn khuôn mặt của lâm vân giống như muốn nhìn thấy đáp án trên mặt hắn vậy anh nghĩ hẳn là cái đêm sinh nhật đó lúc anh tặng em cái vòng tưởng niệm sau đó em nhào vào trong lòng anh mà khóc lâm vân sờ sờ cái mũi trong lòng hắn tự nhủ loại chuyện như vầy thì cũng phải về phòng mà nói mới đúng ở trên đường cái nói chuyện này có vẻ hơi mất tự nhiên chỉ là hàn vũ tích đã hỏi thì hắn đương nhiên không lảng tránh em cũng vậy hàn vũ tích nhớ lại ngày hôm sau lâm vân không chào mà biệt lúc đó trong lòng nàng rất đau đớn thậm chí hối hận vì sau ngày đó lại ngủ cùng với mỹ na tuy nhiên nếu quay ngược thời gian trở lại nàng cũng không có dũng khí mà ngủ cùng với lâm vân chỉ là ý nghĩ vớ vẩn trong lòng mà thôi lâm vân cũng không biết vì sao hàn vũ tích lại nói lại những chuyện này sợ nàng quá mức thương tâm hắn vội vừa cười vừa nói chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi thôi vâng hàn vũ tích nói những tâm sự này cho lâm vân là vì nàng sợ hãi không biết khi nào thì lại phải tách rời với lão công tuy rằng lâm vân nói từ nay về sau muốn dẫn nàng theo ở khắp nơi nhưng một việc như ngày hôm qua thì ai biết nó có thể hay không lại phát sinh thêm một lần nữa thế giới này không có bất kỳ người nào có thể tin tưởng được ngoại trừ lão công của mình ngay cả tổ chức dị năng quốc gia cũng có những tên bại hoại như vậy lúc đầu mình làm việc ở trong một công ty nhỏ còn chưa tiếp xúc nhiều được với mặt trái của xã hội nhưng càng về sau trải đời càng nhiều nàng mới biết thế giới này có thực sự là rất nhiều điều đen tối kỳ thuật vân tinh linh là do lão công của mình dùng tâm huyết để sáng chế ra vậy mà người khác chỉ nói một câu là không thể không giao tuy lâm vân nói vô cùng có đạo lý nhưng nàng vẫn cứ canh cánh trong lòng giống như mình trước kia vậy người nhà bắt buộc mình làm gì mình sao có thể trái lời bọn họ đây nếu như không phải mình có lâm vân thì đã chết lặng nghe t h e lời an bài của gia đình hiện tại nàng chỉ cảm thấy may mắn may mắn người nhà lần đầu tiên bán đứng mình thì đối tượng chính là lão công của mình bây giờ n g a y tới đây hàn vũ tích ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào lâm vân ánh mắt đã đẫm lệ mang theo nhu tỉnh rào rạt lâm vân thấy vậy liền hoảng sợ vội vàng nói vào tai hàn vũ tích nơi này không phải là trên giường em đừng có nghĩ ngợi lung tung bại hoại nói ra hai chữ này lại trầm mặc hồi lâu mới nói em muốn trở lại công viên ở phần giang kia nhìn một lần đồng thời em muốn về đó xem hiện tại vũ đình đang ở nơi nào Kỳ thực con bé cũng là người đáng thương mẹ ruột của con bé rất ít khi quan tâm tới nó ờ vậy thì chúng ta đi ngay bây giờ lâm vân đương nhiên là không có vấn đề nhưng giờ đã muộn rồi và sợ là không có máy bay về đó hàn vũ tích vô ý thức nói cô gái ngốc đã quên lão công của em là ai s a o lâm vân thực sự bị hàn vũ tích làm cho đau lòng mình suốt ngày mang nàng bay tới bay lui vậy mà nàng ấy lại quên tuy nhiên điều này cũng không thể trách nàng dù sao tư duy của con người thường hướng tới những điều quen thuộc nhất thời khó mà tiếp thụ cây mới a hàn vũ tích suy nghĩ vẩn vơ cho nên quên mất chuyện lâm vân có thể bay nghe nói con gái càng đần thì con trai càng yêu thích lập tức hàn vũ tích tìm được một cái cớ giảo hoạt nói l â m viên lầm vân đớ người không biết khi nào mà khẩu tài của hàn vũ tích lại biến thành tốt như vậy trong lòng tự nhủ em ngốc hay không ngốc thì anh đều yêu không nghĩ tới lão bất tử lâm lộ trọng còn có thể nhậm chức thêm ba năm nữa chẳng lẽ chúng ta phải chờ ba năm sau mới có thể động thủ với tiểu tử lâm vân kia sao sắc mặt của lý danh sinh rất âm trầm từ lần trước cùng với tần b a n g trung lấy được danh sách điều chế dưỡng tâm hoàn trong tay của liễu quý lại tăng thêm việc liễu quý vô thành vô tức bị giết khiến cho chuyện này không có bằng chứng để điều tra cho nên lý danh sinh rất chờ mong lý già trong tay y có thể được phát d ư ờ n g quang đại vĩnh siêu huy hoàng lúc trước nhưng không nghĩ tới còn đang chuẩn bị động thủ với tập đoàn vân môn thì có tin lâm lão gia tử tiếp tục nhậm chức đây quả thực không phải là một tin tức tốt lành nói thật lúc trước lý gia muốn y giải trừ hôn ước với tống lôi y rất không cam lòng tống lôi không những là xinh đẹp mà càng làm cho y trong lòng ngứa ngáy chính là cô nàng kia có bộ ngực rất to như hai quả dưa hấu vậy sớm biết như thế thì đã làm thịt cô ta rồi tuy nhiên cũng may tần nhan của tần ra cũng không tồi khuôn mặt và bộ ngực tuy rằng kém tống lôi một chút nhưng cũng bằng quả bưởi mà tính khách thì lại khá cay khiến cho y không phiền c h á n chỉ là nữ nhân này cũng giống tống lôi đều không thích hẹn hò với mình thực sự là t â m ngứa vô cùng nhưng vì là con chó của tần gia cho nên y không dám bá vương ngạnh thương cung y cũng không có bản lĩnh lớn như lâm vân động vào tần gia mà còn có thể tiêu dao tự tại trong lòng y rất rõ ràng hai nhà tần lý hợp tác chỉ là vì muốn đối phó với lâm gia mà thôi thậm chí y còn hoài nghi một khi lâm gia rất đài tần gia có thể hay không sẽ bài trừ hôn ước cho nên y muốn trước khi lấy nhau liền gạo nấu thành cơm không cần phải đến lúc đó lại giống như tống lôi bị vò hụt con mồi tần băng trung nghe lý danh sinh nói vậy thì âm thầm mắng một câu ngu ngốc cháu gái tần nhăn tuyệt đối không thể gả cho một tên bao cỏ như vậy nếu không phải vì đối phó với lâm gia thì thần gia sao có thể đám hỏi với một tên ăn chơi chắc táng như y danh sinh cháu không cần phải gấp l â m lão bất tử kia cho dù có tại vị hay không chúng ta cũng có biện pháp xử lý ông ta nhưng cần phải thay đổi kế hoạch lúc trước tần băng trung nói tới đây ngừng lại một chút nhìn lý danh sinh muốn thay đổi thế nào lý danh sinh vô ý thức hỏi tần băng trung nghe vậy lần nữa cười lạnh một tiếng quả nhiên là một thằng bỏ đi không chỉ nói là nhà máy chế thuốc cho dù tập đoàn viễn thông hoa tín cũng đang gặp phải nguy cơ không biết công ty di động của cháu thế nào nhưng ta chỉ biết tập đoàn hoa tín đang bắt đầu lỗ vốn nghiêm trọng tần b a n g trung bất động thành sắc nâng chén trả lên uống rồi nói tiếp kế hoạch lúc đầu của chúng ta là muốn thông qua danh nghĩa quốc gia cưỡng chế thu hồi công ty viễn thông của tập đoàn vân môn sau đó chúng ta sẽ gây dựng lại nếu lâm lộ trọng về hưu thì hẳn là không có lực cản cái tay lâm vân kia cho dù có lợi hại đi chăng nữa còn có thể đấu với cả quốc gia sau c h à chú cùng với ông nội của cháu hai người liên minh lại là không có vấn đề gì đây gọi là dương mưu cho nên dù lâm gia biết được cũng không làm gì đ ể c chúng ta người đi thì trả lạnh chú không tin lâm lộ trọng về hưu mà cấp trên còn giúp lâm gia nói chuyện thế nhưng người tính không bằng trời tính lão già lâm lộ trọng kia rõ ràng là vẫn tiếp tục nhậm chức cho nên kế hoạch này coi như phá sản nếu như cưỡng chế tiếp tục kế hoạch nó không chừng sẽ chọc giận tên lâm vân điên cuồng kia rồi hắn lại làm như đối với hàn gia mà không sợ ai hỏi tới hắn tần băng c h u n g nói tới đây hử lạnh một tiếng hận ý của y đối với lâm vân là rất lớn vậy ý của chú là ký danh sinh lập tức tỉnh táo đồng thời trong lòng tính toán trước khi đánh bại lâm gia thì khiến cô nàng tần nhan khó chơi kia phải đi vào khuôn khổ bố cục mà chúng ta đã chuẩn bị thời gian trước có thể phát huy tác dụng huống hồ chúng ta còn có át chủ bài tuy tần băng trung không thích cái tên thiếu gia ngu ngốc như con lợn này nhưng cũng chỉ có thể là hợp tác với y hắn mượn không phải là y mà thế lực của lý gia tỉnh phần giang đường trung dương đại viện của hàn gia từ sau khi lâm vân tới đây n ằ m láo loạn thì nơi này không còn vẻ bế nghễ như trước tuy người của hàn gia biết lâm vân tìm được hàn vũ tích rồi hẳn là được hàn vũ tích khuyên bảo cho nên hắn sẽ không tới để đốt hủy nơi này nhưng nhân tâm của hàn gia đã tán sinh ý của hàn gia càng ngày càng kém đang dần rơi vào cảnh lụy bại ngõ mai điểm chỗ ở của hàn tranh bình mẫu thân của hàn vũ đình lưu phỉ không còn phong quang như ngày xưa nữa cả người đều rất tiều tụy lúc trông thấy hàn vũ tích và lâm vân vào nhà liên sửng sốt một chút một lúc lâu mới phản ứng kịp lập tức đứng lên vũ tích h à n vũ tích gật đầu chào dì cháu trở về đây là muốn hỏi vũ đình rời đi lúc nào dì có biết con bé đi đâu không một tia hối hận lóe lên trong mắt của lưu phỉ vũ đình đã đi được vài năm một mực không có tin tức gì của nó dì cũng đã tới tất cả thân thích nhưng đều không tìm được con bé dì rất hối hận lúc trước vũ đình rời đi dì lại không để ý tới nó hiện tại muốn tìm lại không thấy dì rất nhớ con bé lưu phỉ nói xong cúi đầu khóc nức nở l â m vân kiểm tra một chút không nhìn thấy hàn vũ đình ở nhà cũng không biết là đi đâu cháu muốn vào phòng của vũ đình nhìn một chút hàn vũ tích rất đồng tình với lưu phỉ lúc này nhưng nàng cũng biết bà mẹ của vũ đình này là hạng người nào cháu cứ đi xem đi bà năm nay đồ đạc trong phòng của vũ đình gì vẫn để nguyên như vậy chưa di chuyển thứ nào hàn vũ tích dẫn lâm vân vào phòng vũ đình gian phòng rất sạch sẽ xem ra mẹ của vũ đình thường xuyên quét dọn nơi này trên bàn vẫn còn rất nhiều sách vở nhớ lại lúc hàn vũ đình rời đi thì con bé còn chưa tốt nghiệp đại học một khung ảnh chụp của vũ tích và vũ đình đặt ở chính giữa bàn học bức ảnh chụp hàn vũ đình ôm tỉ tỉ mỉm cười rất vui vẻ hàn vũ tích cầm lấy khung ảnh nhẹ nhàng lấy tay lau bụi bẩn thật lâu sau mới thả xuống rồi muốn lấy ảnh chụp ở trong khung ra a trong khung ảnh này còn chỗ trống thần thức của lâm vân đã quét tới chỗ trống trong khung ảnh hàn vũ tích thì không có thói quen sử dụng thần thức nghe lâm vân nói vậy mới phát hiện có một phong thư được kẹp trong khung ảnh cẩn thận mở phong thư ra thì có một tờ giấy mỏng rơi xuống nhưng chữ ở trên thì lại không nhiều à, còn có dấu nhăn nhúm có vẻ như bức thư từng bị dính nước em thực sự xin lỗi chị thực xin lỗi anh rể vì em đã yêu anh rể em không có cách nào tự kiềm chế luôn ảo tưởng mình còn nằm trong ngực của anh rể nếu như có thể quay về quá khứ em thà rằng cùng tên tẩn thăng kia đồng quy vô tận cũng không muốn y phá hư hạnh phúc của chị nhưng cuộc đời không có chữ nếu chính là em đã phá hạnh phúc của chị những thứ mất đi về sau mới biết nó quý giá như thế nào em đã hại chị khiến chị bị hủy dung mạo rồi bỏ nhà ra đi thiếu chút nữa còn hại cả tính mạng của chị lúc đầu em không hiểu chuyện nhưng hiện tại em mới biết lúc ấy trái tim của chị đã bị người nhà lấy đi hiện tại em cũng mới biết trên thế giới còn có một nam nhân như anh rể em thực sự là ngu ngốc luôn tự cho mình là đúng em yêu chị nhưng lại yêu cả anh rể nữa nhưng em lại làm tổn thương người mà em yêu nhất em không biết phải làm sao bây giờ em nghĩ mình hẳn là một người xấu xa em muốn đi tìm chị nhưng em lại không dám đối mặt với chị em muốn đi tìm anh rể nhưng em cũng không dám đối mặt với anh ấy nếu như còn có kiếp sau em muốn nói với chị rằng em chỉ muốn làm một vật hồi môn cùng chị gả cho anh r ẻ em đi đây cho dù là em cũng không biết nên đi nơi nào chị em không dám nói lời xin lỗi với chị anh r ẻ em thực sự rất nhớ anh rất nhớ vũ đình hàn vũ tích đọc xong bức thư có thể đã bị ướt bởi nước mắt mà xứng s ờ nước mắt của hai chị em đều rơi xuống cùng một trang giấy vũ tích lâm vân thấy thế tranh thủ thời gian tiến lên ôm vũ tích hắn sợ vũ tích lại thương tâm không sao đâu vũ đình là người lớn rồi chắc con bé cũng biết mình nên làm gì em không cần phải quá lo cho con bé lâm vân tiếp tục an ủi hàn vũ tích lâm vân hàn vũ tích nằm trong ngực của lâm vân nghẹn ngào nói vũ đình còn nhỏ em tức giận với con bé có phải là sai hay không lúc đó con bé còn chưa biết anh là người như thế nào em vũ tích em không cần phải suy nghĩ nhiều chúng ta sẽ đi tìm con bé vũ đình đã không còn nhỏ nữa làm sai thì có thể sửa vô luận như thế nào chúng ta đều là người một nhà chúng ta đi thôi lâm vân vỗ bả vai của hàn vũ tích vâng hàn vũ tích liền cùng với lâm vân đi ngõ mai điểm rời khỏi ngõ mai điểm hàn vũ tích vẫn trầm mặc không nói lâm vân biết tâm tình hiện tại của hàn vũ tích cho nên chậm rãi đi cùng nàng trên đường em muốn hỏi anh một việc hàn vũ tích đột nhiên dừng lại nhìn lâm vân việc gì lâm vân có chút kinh ngạc bộ dáng hiện tại của nàng có vẻ rất nghiêm túc tuy nhiên hắn lập tức biết là nàng muốn hỏi điều gì hắn cũng đã xem qua bức thư kia trong lòng tự nhủ không tốt bởi vì vấn đề kia hắn không cách nào trả lời nếu như tìm được vũ đình anh chuẩn bị đối xử với con bé thế nào hàn vũ tích hỏi xong liền chăm chú nhìn về phía lâm vân ách điều này lâm vân thực sự không biết nên trả lời thế nào đối với vũ đình hắn chỉ là vì vũ tích mới quan tâm tới nàng ta chứ không có tình cảm gì vũ tích anh biết là em nghĩ gì chỉ là lâm vân thật đúng là không biết trả lời thế nào tuy loại chuyện này ở đại lục thiên hồng rất bình thường nhưng ở thế giới này lấy cả hai chị em thì có chút lên báo mất hàn vũ tích không hỏi lại chỉ nhẹ nhàng ôm cánh tay của lâm vân c ả m ơn anh lão công chuyện Vũ đình sau khi tìm được con bé thì nói sau có lẽ đến lúc đó thì con bé lại có suy nghĩ khác ngài vũ tích nói vậy lâm vân thở phào một cái đương nhiên hắn không muốn bàn tiếp vấn đề này chúng ta tìm một chỗ nào đó ăn cơm rồi trở lại công viên kia nhìn xem lâm vân nói xong phóng thần thức ra ngoài tìm kiếm một chỗ ăn cơm thích hợp nhưng lập tức sắc mặt hắn trầm xuống sao vậy hàn vũ tích thấy sắc mặt lâm vân biến đổi liền hỏi à là một người quen của anh cô bé tên là ninh vi lâm vân thầm nghĩ cô nàng ninh vi này nhiều năm không gặp hiện tại cũng đã đầy đặn hơn không ít trồng rất ngon em cũng biết cô bé ninh vi đó ninh vi là người mà hàn vũ tích phải phi thường biết ơn cũng bởi vì quen biết với ninh vi mà nàng mới biết là mình hiểu lầm lâm vân nếu không phải là ninh vi nói cho nàng biết có lẽ nàng đã mất lâm vân rồi nghĩ tới đây trong lòng liền có chút khẩn trương nắm chặt tay của lâm vân hiện tại cô nàng đang gặp chút phiền phức chúng ta qua đó xem sau lâm vân nói xong liền dẫn hàn vũ tích đi thẳng tới khách sạn tên là khải hoàng trong lòng hắn có chút bất mãn với việc lão yêu an bài cho ninh vi làm việc như vậy nhưng cũng có thể là lao yêu không biết việc này dù sao lao yêu cũng không thể một mực quan tâm tới một mình nàng ấy được quản lý sở tôi thực sự không uống được nữa nếu không lần sau tôi mời giám đốc của tôi tới uống một bữa với anh ninh vi cầm cốc rượu trong tay mà do dự bất định nếu để cho tên béo này không vui thì sinh ý với tập đoàn vân môn nhất định sẽ bị đổ vỡ Phải i b ế tuy cơ hội lần này thực sự khó được nhưng tất cả mọi người trong công ty đều không muốn làm không phải là vì việc này không trọng yếu mà là nó quá trọng yếu nhưng tỷ lệ thành công cơ hồ là không ít đến thương cảm mà một khi thất bại thì có nghĩa là bị giáng chức hoặc phải từ chức ninh vi vốn là có lý lịch tương đối kém liền trở thành pháo hôi bị coi kéo ra thành tấm mọc ninh vi nghĩ thầm tuy mình làm ở đây được vài năm nhưng vẫn kém xa với mấy lão gia hỏa đã làm mấy chục năm không có cách nào đành phải ôm tâm lý may mắn tới trao đổi làm ăn với tên quản lý sở này quản lý sở quả nhiên giống như lời đồn là một tên sắc làng tiêu chuẩn y đã sớm nuốt nước miếng khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như ninh vi mà ninh vi Vy... là một nữ đồng nghiệp mới ra trường uống rượu làm sao có thể so được với quản lý sở và hai tên cấp dưới của y dù sao ninh vi cũng đã làm việc được vài năm cho nên cũng biết một khi mình uống say thì ba tên này sẽ không buông tha cho các nàng vừa nghĩ tới công việc của mình do lâm đại ca năm đó giúp mình kiếm được nàng liền không muốn mất đi nhưng nhiều năm rồi mình còn chưa được gặp lại hắn không biết lâm đại ca có khỏe không nghe nói chủ tịch của tập đoàn vân môn cũng tên là lâm vân đôi khi nàng nghĩ muốn tới yến kinh để nhìn xem chủ tịch bọn họ có phải chính là lâm đại ca hay không nhưng nàng cũng biết suy nghĩ này quá là vớ vẩn về phần lão yêu nàng cũng rất ít khi nhìn thấy y giống như lâm đại ca vậy thường xuyên vắng mặt mình đã từng gọi mấy cuộc điện thoại cho chủ tịch lục dược để hỏi han về tung tích của lâm đại ca nhưng chủ tịch đều không biết mà mình cũng không thể vì một chuyện như vậy mà cứ không ngừng gọi điện thoại làm p h i ề n chủ tịch ngài ninh vi nói vậy sắc mặt của tên béo kia trầm xuống trưởng phòng ninh nói thật thì chắc cô cũng biết tập đoàn vân môn của chúng tôi là một tập đoàn thế nào chỉ cần tôi nói một câu sẽ có khối người phải t r a n nhau tới hợp tác với tôi mà cô chẳng lẽ chỉ vài chén rượu mà cũng không thể uống với tôi sau trong lòng ninh vi trầm xuống biết là mình không thể từ chối công việc này mình vốn không muốn từ bỏ một là vì mình rất thích việc này hai là công việc này do lâm đại ca giúp mình kiếm được có lẽ ngày nào đó lâm đại ca muốn tìm mình mình còn ở nơi này nàm hắn mới tìm được chứ nếu mình rời đi thì hắn sao tìm thấy nàng cũng không có ý gì khác chỉ là muốn một ngày nào đó mời hắn ăn bữa cơm để cám ơn mà thôi ngay tới đây ninh vi lần nữa uống chén rượu trong tay chị ninh chị ngồi cùng với ninh vi là một cô gái cũng vừa tốt nghiệp rồi tới công ty làm cô ta cũng biết tên béo kia có động cơ bất lương hơn nữa hai tên người hầu mà y mang tới đều lộ vẻ sắc lang sở thuẫn âm thầm mừng rỡ ngay khi nhìn thấy ninh vi thì y đã bắt đầu tính kế thật không ngờ là lại có một nữ nhân thanh tú như vậy quả là một niềm vui ngoài ý muốn hiện tại y rất hài lòng với chức vụ quản lý chi nhánh phần giang của tập đoàn vân môn t r o n g những tiền hoa hồng nhiều mà còn có thể thường xuyên được chơi mỹ nữ Thấy ninh uống đã nhiều, liền dơ tay Tóm thôi, ty tôi ta hát trí Ninh nhiều Ninh chuyện Chúng lấy uống Liền nói công Vi vai Vi Đi đi giải đã để lo dơ của của karaoke mà bở các cô cứ Khi vừa nói thì mùi rượu đã phả đầy vào mặt ninh vi tuy ninh vi uống đã hơi nhiều nhưng còn thanh t ỉ n h đương nhiên lách mình đi tránh cánh tay của sở thuẫn trên mặt đã xuất hiện vẻ tức giận cô còn muốn hợp tác làm ăn hay không sao tôi không thấy thành ý của cô vậy một tên nam tử cao gầy thấy ninh vi tránh bàn tay của tên béo trong lòng không hài lòng không được thì thôi có gì ghê gớm chứ cô gái đi theo ninh vi thấy vậy liền muốn ly khai muốn tới là tới muốn đi là đi sau một tên nam tử khác thấy vậy liền đá văng cái ghế lô chặn ngay cửa ra vào các anh muốn thế nào ninh vi thấy vậy liền có chút sợ hãi sao người trong tập đoàn vân môn lại không biết xấu hổ như vậy chẳng lẽ bọn này dùng danh nghĩa của công ty để đi hại người hay sao anh sở vừa ý cô là phúc khí của cô cô có biết anh sở là hay không chính là người của chủ tịch lâm Tiểu Lam À tiểu tam dẫn trường phòng ninh vào nghỉ đi tên cao gầy dùng ánh mắt ra hiệu cho tên nam tử kia ninh vi thấy tình hình không đúng đột nhiên giơ chân đạp vào tên cao gầy kia sau đó muốn kéo đồng nghiệp của mình rời đi nhưng có thể vì uống rượu hơi nhiều vừa đi một bước đã lảo đảo ngã xuống kéo theo cả đồng nghiệp của mình sợ thẫn nha răng cười một tiếng muốn giơ tay tát ninh vi nhưng tay của y vừa giơ tới không trung thì đột nhiên bị cắt đứt rồi rơi xuống mặt đất tình cảnh cực kỳ quái dị khiến tất cả mọi người ở đây đều ngây dại hơn mười giây sau tên béo kia mới kịp phản ứng dùng tay kia của mình ra nắm lấy bàn tay bị đứt gào lên c ò n mẹ nó là đứa nào chém tay ông rõ ràng là không có cảm giác đau đớn truyền tới nhưng nói xong câu đó thì y liền trở nên kinh hoàng vì tay của y là bị người ta chặt đứt chứ không phải là bị đánh gãy là ta chém lâm vân dẫn theo hàn vũ tích từ ngoài cửa đi vào mấy tên này mới phát hiện không biết khi nào thì cánh cửa bị chặn bởi ghế lô đã được mở ngươi là ai tên béo này là quản lý chi nhánh nhưng không nhận ra chủ tịch bởi vì y chưa từng được gặp qua lâm vân không biết lâm vân chính là chủ tịch của tập đoàn vân môn tên cao gầy và tên tiểu tam lập tức tiến tới trước mặt lâm vân nhưng hai tên này còn chưa kịp tới gần đã bị lâm vân đạp văng ra xa đập người vào tường quân c h u y ê n tới tiếng xương cốt bị đứt gãy báo cảnh sát mau báo cảnh sát tên béo họ sở giờ mới biết lâm vân không phải hạng người tầm thường lâm vân chẳng quan tâm tới tên cao gầy kia đang dùng điện thoại báo cảnh sát mà đi tới gần cái tên sở thuẫn táp cho y vài cái đợi cho tên béo này nhổ ra vài cụm máu với một đống răng mới giơ chân đá văng y ra xa rồi kéo linh vi lại em có khỏe không anh là lâm đại ca ư ninh vi vừa trông thấy lâm vân tới t h ì liền sững sờ bởi vì nàng không dám tin vào hai mắt của mình ba năm qua đi lâm vân không có chút thay đổi gì so với trước có phải là em làm ở đây rất ủy khuất hay không lâm vân thấy ninh vi phải đi hầu r ư ợ u là biết ninh vi trôi qua cũng không được như ý không phải ninh vi đột nhiên rất muốn lao vào ngực của lâm vân khóc lóc một hồi hiện tại nàng gặp lại lâm vân giống như gặp lại một người anh trai vậy chị vũ tích chị ninh vi đã thấy hàn vũ tích đứng cạnh lâm vân liền rất kinh ngạc với dung mạo tuyệt thế của hàn vũ tích đồng thời cũng kinh ngạc vì sao hàn vũ tích ở cùng một chỗ với lâm vân không phải là chị vũ tích đã ly hôn rồi s a o ninh vi chào em hàn vũ tích đưa lên đi lên đỡ n i n h vi lúc này sở thuẫn cũng chú ý tới hàn vũ tích y liền há hốc mồm nước miếng chảy ròng ròng ra cùng với máu rõ ràng quên việc mình đã bị chặt đứt một tay đẹp quá trên đời lại có một mỹ nữ xinh đẹp như tiên tử vậy sao cho dù lão tử liều mạng cũng muốn xử lý tên tiểu tử, tử kia tay của lão tử dễ c h ấ m vậy sao ủa tay của mình bị chấm đứt thì phải chảy rất nhiều máu mới đúng vì sao lại không thấy tí máu nào tí nữa chúng ta nói chuyện hàn vũ tích biết là trong cùng lúc không thể nói hết mọi chuyện hạ lan đây là lâm đại ca mà chị hay nhắc đến còn đây là chị vũ tích người mà chị thấy xinh đẹp nhất ninh vi phản ứng lại vội vàng giới thiệu hạ lan tiến lên chào hỏi hai người đồng thời cũng rất khiếp sợ với dung mạo của hàn vũ tích lâm đại ca chuyện này nên làm sao bây giờ ninh vi chưa từng gặp một chuyện máu tanh như vậy liền lo lắng hỏi các em không cần lo lắng tí nữa anh sẽ dẫn các em đi ăn một bữa tiệc lớn không cần quan tâm đến mấy tên vô lại này lâm vân thấy ninh vi rất khẩn trương liền nắm lấy tay của hàn vũ tích nói nhưng y là người của tập đoàn vân môn em nghĩ ninh vi lại không phải lo lắng cho mình mà lo lắng cho lâm vân thậm chí đang suy tính là lúc khai báo thì nói rằng chính mình là người chém đứt tay của sở thuẫn nhưng khi nàng nhìn xung quanh thì lại không trông thấy một con dao nào cả tập đoàn vân môn không có cái loại bỏ đi này từ hôm nay trở đi y không còn là người của công ty anh nữa lâm vân chán ghét nhìn thoáng qua tên béo kia trong lòng tự nhủ theo tính tình của mình thì đã giết tên béo kia cả chục lần xem ra mình vẫn không thể thích ứng với việc không thể tùy tiện giết người ở cái thế giới này ninh vi em không cần phải lo lắng tập đoàn vân môn chính là do lâm vân mở hàn vũ tích thấy ninh vi còn lo lắng liền an ủi à thực sự là của anh s a o ninh vi ngây ngẩn cả người thật không ngờ tập đoàn kia thực sự của lâm đại ca tên báo họ sở nghe thấy vậy liền đổ mồ hôi lạnh toàn thân tuy chưa từng thấy qua chủ tịch của công ty nhưng đã từng nghe nói những việc làm truyền kỳ của chủ tịch thật không ngờ hôm nay mình lại xui xẻo tới vậy lâm vân lạnh lùng nhìn thoáng qua tên béo và hai tên nằm trên mặt đất trong lòng lại biết sự tình khẳng định không đơn giản như vậy xem ra có rất nhiều chuyện mình bị mông văn giấu giếm nếu không phải hôm nay mình và hàn vũ tích vô tình tới phần giang thì không biết đến khi nào mình mới biết phần giang có chuyện như vậy thì chắc là các địa phương khác đều có lúc này thì đã có tiếng xe cảnh sát chuyển tới hiện tại tiêu uy rất phong quang cũng bởi vì ban đầu ở chỗ tiền quỹ đã nghe lời lão hắc nhắc nhở rồi nhận ra lâm vân Đương nhiên, chỉ là một bên nhận thức nhưng về sau con đường làm quan của y rất thông thuận hiện tại đã từ một người đội trưởng leo tới sở trưởng rồi lên tới chức sở trưởng việc nhỏ y sẽ không thèm để ý nhưng n g ư i gọi điện lần này là người của tập đoàn vân môn y không dám chậm chế bởi vì y biết nguyên nhân mà con đường làm quan của y thẳng tắp như vậy là nhờ vì kịp thời nhận ra lâm vân cũng chính là lâm tiên sinh chủ tịch tập đoàn lâm vân môn ngày nay cho nên vừa nghe tới tập đoàn vân môn là y lập tức cun cút dẫn đội chạy tới dẫn theo vài cảnh sát đi vào sắc mặt tiền uy liền thay đổi y cũng quen biết sở thuẫn mà cảnh tượng trước mắt đã vượt quá tưởng tượng của y y cho rằng nhiều nhất là lúc đánh nhau thì sở thuẫn thất thế hoặc là sở thuẫn muốn mượn mình tới để hỗ trợ g i ữ a võ dương oai nhưng cảnh tượng trước mắt hai người đồng bạn của sở thuẫn thì bị đánh ngã trên mặt đất vết máu lang lộ trên sàn nhà còn tay của sở thuẫn rõ ràng bị người ta c h é m dụng không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy còn liên quan tới người của tập đoàn vân môn trong lòng tiêu uy phát l ạ n h đang muốn hạ lệnh bắt đám người lâm vân lại tuy nhiên vừa xoay người thì nhìn thấy vẻ lạnh lùng của lâm vân tiêu uy thiếu chút nữa là tưởng rằng mình hoa mắt người này không phải chính là vị lâm tiên sinh mấy năm trước mình gặp ở tiền quỹ hay sao hắn không phải chủ tịch tập đoàn vân môn s a o đây là chuyện gì chẳng lẽ vị lâm tiên sinh này biết cấp dưới của hắn bị người đánh mà hung thủ thì đã chạy thoát nghĩ tới đây mồ hôi lạnh chảy đầy lưng của tiêu uy chắc cái chức sở trưởng của mình sắp đi tong con mẹ nó rồi lâm tiên sinh thật không ngờ là có thể gặp anh ở đây t h ậ t sự là vinh hạnh cho tôi tiêu uy lúc này đã thúc thủ vô sách à anh chính là đội trưởng tiêu đó sao lâm vân cũng đã nhận ra vị cảnh quan này vâng vâng nhờ phúc của anh giờ tôi đã trở thành sở trưởng trong lòng tiêu uy h ầ m hận gã hung thủ nhưng lâm vân đang ở chỗ này ý cũng không dám mặc kệ lâm vân mà đi hỏi sở thuẫn tốt lắm cái tên sở thuẫn kia lợi dụng danh nghĩa tập đoàn vân môn để khi n à m bá nữ không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu hôm nay còn muốn làm hại hai người bạn này của tôi nếu tôi không kịp thời tới đây thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng tôi hy vọng phía cảnh sát các anh có thể điều tra chi tiết những tên khốn này rồi đưa tội ác của chúng ra công lý cho người bị hại một cái công đạo tuyệt đối không thể phán nhẹ tiêu y sửng sốt một lát mới kịp thời phản ứng nguyên lai、like、tên sở thuẫn kia không biết thế nào lại đắc tội với lãnh đạo trực tiếp thật đáng đời xem ra vận khí của mình không tệ vội vàng nói vâng vâng không ngờ trên đời lại có kẻ bại hoại như thế không quay luật pháp ra gì đây là việc mà chúng tôi nên làm mang ba người này đi tiêu uy ra lệnh trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm chỉ cần không đắc tội với lâm tiên sinh là được vài người cảnh sát kia cũng không do dự lập tức mang ba người sở thuẫn rời đi xem ra uy tín của tiêu uy cũng khá cao ninh vi em và đồng nghiệp của em tường trình sự việc cho sở trưởng tiêu lâm vân biết tiêu uy còn muốn trở về khai báo cho nên chủ động nói ra để cho y đỡ phải xấu hổ